hướng về phía bốn gã cùng võ sĩ kịch liệt giết gạo. Một thanh âm dung chuyển trời đất thoát ra từ hư ảnh của tuyết điêu, hư ảnh này sẹt qua không khí như muốn bị chén ép, bốn gã cùng võ sĩ đỉnh phong lập tức rung động từng người phun ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, sau khi cảm nhận được tuyết điêu cường đại bọn họ liền lục tục bỏ chạy. Tinh thần đường tiêu mơ hồ, tuyết điêu này tựa hồ không phải là con tuyết điêu ở trong mị ma ảo ngộng.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 Chấn nhiễm khiến cho đám võ sĩ kia phải sợ run, cùng lúc đó một điều chảo sẽ rách hư không đánh tới bọn họ. Điều khiến cho bốn gã cùng võ sĩ không cách nào tưởng tượng được chính là tuyết điêu kia chỉ có hai điều chảo nhưng sau lưng mỗi người bọn họ đều bị nó xét qua. Cảm hận thấy điều chảo kia mang theo lực lượng cường đại, bốn gã đông doanh võ sĩ đều đem nội lực thiêu đốt tới cực hạn, muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi điều chảo của nó.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 Lão công làm sao có thể như vậy được, ngươi không thể vứt bỏ Huyền Nhi." Dược Thai công chúa đau lòng nói. "Thiếu gia, thiếu gia." Hơn 10 đại nha hoàn cũng khóc nức như không phải vì nguyên nhân Dược Thai công chúa bọn họ không thể tin được lão nhân già yếu trước mắt lại chính là thiếu gia Đường Tiêu bình thường hay đùa giỡn với bọn họ. "Thái y yẻ đến rồi." Một nha hoàn bẩm báo sau đó Khánh Đô phu nhân mang theo vài tên thái y yẻ vội vàng chạy tới. "Thái y yẻ, thiếu gia thế nào?"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 Khánh đô phu nhân chắc hẳn cũng rất thương tâm. Còn có Chu Kiền thất hoàng tử bọn họ. Còn phụ thân đường Nguyên vẫn chưa gặp mặt nữa. Hoàng đế Chu Hi cùng với thịnh thân vương người mãn tiến hành cuộc chiến ở Hoa Liên thành kết cục thế nào. Đông doanh thái tử sau khi chết, thiên hoàng có phát động quy mô xâm lược áo bị đảo hay không. Ba vạn võ sĩ đông doanh cùng với mười chiếc tàu chiến tổn thất đủ làm cho bọn họ tức giận. Nhưng đường tiêu đã chết hiện tại ai thủ hộ đại minh triều ai thủ hộ gia viên ai thủ hộ các nàng.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 Đường Tiêu sau khi bị nuốt sẽ không thể nào khống chế phù triện cũng không núp nhích được nữa. Đường Tiêu lập tức hiểu rõ, mình hiện tại bị nuốt là do thanh em lúc nãy hơn nữa đoàn phù triện kia còn muốn phá hủy hắn, tiêu hóa hắn. Giết. Thân hồn của Đường Tiêu liều mạng giãy rủi chống cự lại năng lượng nuốt chửng bốn phía, cuối cùng trong thời khắc đó Đường Tiêu cũng bắn lên một luồng địa quang. Đoàn phù triện kia muốn nuốt Đường Tiêu, kết quả nuốt không thành, bị Đường Tiêu đào rỗng một lỗ ở trong bụng phù triện của nó. Nó vô cùng tức giận toàn bộ thần hồn đột nhiên đẻ ép muốn từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy đường tiêu. Phu triện của đường tiêu không bao lâu sau lại tụ hợp một đoàn điện quang, một lần nữa phá hủy phu triện muốn thôn vệ hắn, ngay lập tức đường tiêu cảm thấy cảm giác tràn đầy năng lượng. Kết quả chiến đấu doàn phu triện kia hơn một nửa đã bị đường tiêu nuốt lấy, đoàn phu triện kia thấy tình thế không ổn bội vàng xoay người bỏ chạy về phía xa xa L.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 Đoàn Phu triện kia đột nhiên ngừng lại hắn không phải là đối thủ của điện quang phụ triện đường tiêu cho nên chạy nữa kết cục chỉ có cái chết. Ta làm thế nào để rời khỏi đây? Đường tiêu hỏi vấn đề đầu tiên. Bay đi. Nói nhảm ta không biết bay sao. Ta nói là ta làm sao để rời khỏi hắc cám vô tận này trở về thế giới thật. Rời khỏi hắc cám hư không sao? Tại sao phải rời khỏi hắc cám hư không? Thế giới thật là gì? Trường 329, tiểu cựu cựu.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 Hư không thanh lọc, không nói đến những hư không thanh lọc, ngay cả cái ly tử phong bạo sức hủy diệt cũng không phải linh hồn nào cũng có thể chịu đựng được. Cho dù thân hồn tụ hợp thành ý niệm, đều đồng dạng trở thành mây khói ngay biên giới của ly tử phong bạo, chứ đừng nói đến việc xuyên qua trung tâm của ly tử phong bạo mà trốn ra ngoài. Mặc dù như thế, nhưng đường tiêu vẫn không thay đổi ý niệm trở lại áo bị đảo. Hắn hiện tại tranh thủ lúc rảnh rỗi không ngừng tu luyện đồng thời cũng rất nhẫn nại mà chờ đợi.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 Sau khi ngươi đạt được 9 quả vân triện thì có thể ngưng tụ thành linh phủ. Ngưng tụ linh phủ. Đây không phải là cần ít nhất địa nguyên cấp 4 tu vi đỉnh phong mới được sao? Đường tiêu ngây cả người. Ta không biết cái gì là địa nguyên, cái gì là đỉnh phong. Ta chỉ biết trong hắc ám hư không, chỉ cần có 9 miếng phủ triện thì có thể ngưng tụ thành một miếng vân triện. 9 miếng vân triện thì có thể ngưng tụ thành một quả linh phủ. Nhưng ta tối đa chỉ có thể ngưng tụ 8 miếng phủ triện.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 Vì vậy nên từ từ xâm nhập vào bên trong một chút. Sau khi xâm nhập vào, thần hồn cảm giác như có vô số cây kim đâm vào, hoặc giống như là ngâm mình trong nước nóng. Đường tiêu thậm chí cảm giác được chín miếng phụ triện bắt đầu trở nên mềm đũng. Hơn nữa còn có trạng thái muốn phiêu tán. hắn vội vàng dùng chi lực thần hồn giữ chặt chín miếng phụ triện, cưỡng ép chúng lại thành một chỗ. Dưới sự thiêu đốt của ly tử phong, những miếng phụ triện thật sự sắp dung hợp lại.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 Trên đường cái tràn ngập những báo cáo triệu tập danh y rẻ. Đường thiếu gia của chấn quốc hầu dùng lực lượng một mình giết ba vạn đại quân của đông doanh quân, được đại minh triều hoàng đế truy phong làm sát doanh tướng quân cũng được truy tức là tử tướng. Hiện tại đường tiêu đã bất tỉnh cả đêm toàn thân thối giữa. Ở trong nội cung ngự y rẻ vô kế khả thi, hoàng đế chu Hi suốt đêm chuyển trị, bố cáo cả nước, tìm kiếm danh y rẻ chữa bệnh cho đường tiêu.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 Tuy Bách Thảo Ma lúc này đã hoàn toàn hóa thành hình người nhưng Dực thai công chúa vẫn nhớ rõ ràng hình dạng của nàng. Bởi vì lúc trước đường tiêu cùng với Bách Thảo Ma nhìn nhau hồi lâu đã uy hiếp Dực thai công chúa Dực thai công chúa không thể quên nàng được. Ngươi muốn cứu hắn không nếu muốn cứu hắn thì đừng có gây chuyện. Bách Thảo Ma tiến tới, khẽ thấp giọng nói với nàng. Bách Thảo Ma cũng không dám ở tại đường phủ dùng thiên nguyên luy ác.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 Sau đó nàng tế ra sáu miếng ý niệm kết thành một thiên nguyên đỉnh cực lớn đem đường tiêu bao vào trong đó. Lao miêu chết tiệt mau hỗ trợ. Bách thảo ma hướng về phía thạch miêu vương quát to một tiếng. Được. Thạch miêu vương cũng vội vàng tế ra sáu đạo linh phụ gia nhập vào thiên nguyên đỉnh. Thân thể của đường tiêu ở trong đó đồng bền kịch liệt xoay tròn. Ở trong đó các loại linh thảo không ngừng lan lột, bị cương ép đánh vào người của hắn.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 Nàng vừa rồi cùng với thạch miêu vương làm tất cả chỉ khiến cho thân thể của đường tiêu chậm chạp thối giữa mà thôi. Ngươi nói chuyện đi hắn sao rồi? Dực thai công chúa dùng sức đẩy bách thảo ma. Ngươi rất phiền đó, có tin ta nuốt ngươi không? Thạch miêu vương ở bên cạnh há cái miệng rộng hướng về phía Dực thai công chúa nhìn trừng trừng. Ngươi muốn biết tình huống hiện tại thực sự của hắn không? Bách thảo ma dùng tay vướt ve mặt của đường tiêu lạnh lùng nói với Dực thai công chúa. Ngươi nói mau đi. Dự thai công chúa cũng đặt tay lên người của đường tiêu, lúc này nàng mới phát hiện toàn bộ thân thể của đường tiêu đã bị bách thảo ma đóng băng. Thân hồn của hắn đã rời khỏi thân thể, thân thể đang thối rữa nghiêm trọng, nhưng thần hồn của hắn liều mạng dây rũa mới không bị tiêu vong. Ta cho ngươi biết hiện tại hắn đang ở một nơi cực kỳ tăng khốc, lạnh như băng vô cùng hắc cám, mỗi một giây đối với hắn dài như một năm, hơn nữa từ giờ trở đi.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 Bách Thảo Ma nhìn chầm chầm vào mắt công chúa rực thai. Công chúa rực thai lần nữa gần hỏi Bách Thảo Ma. Khi sinh mạng của ta là có thể cứu sống hắn sao? Bách Thảo Ma tưởng tận giải thích cho công chúa rực thai nghe. Khi sinh mạng của ngươi là hắn có thể sống tiếp, nhưng đổi lại ngươi cũng sẽ trả cái giá cực kỳ trầm trọng. Có lẽ vinh viên chìm trong hát cám, có lẽ không bao giờ tỉnh lại, hoặc có lẽ ngươi sẽ vì trái với thiên quy mà đời đời kiếp kiếp.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 Yêu hắn, thương hắn, vĩnh viễn không phản bội hắn. Nếu làm trái lời thề, Chu huyền nhi ta lập tức rơi vào 18 tầng địa ngục, không nhập luân hồi, vạn kiếp bất phủ. Được rồi. Bách thảo ma nhẹ kéo tay công chúa dự thai, trong mắt sự nghiêm khắc dần biến thành lưu hòa. Nhìn cô một lát sau, bách thảo ma làm ra bách thụ thiên thảo trận. Công chúa dự thai bị đầy ngập sắc xanh bao phủ, không biết mình rốt cuộc đang ở nơi đâu. Trên ngọc sơn đông đình.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 Thạch miêu vương kinh sợ nhìn bách thảo ma. Tiểu thảo, người điên rồi ư. Bách thảo tiên tử, mới rồi nàng chính thức cùng thiên giới hồn thiêm trở thành một trong các thủ hộ sử của huyền vũ đại lục. Bách thảo tiên tử mỉm cười dạng dỡ, mắt sáng lấp lánh. Đây không phải là điều ngươi luôn muốn ta làm sao. Trường 335, tín niệm bất diệt thì thần hồn bất diệt. Thạch miêu vương tiếp tục khuyên nhủ bách thảo tiên tử. Tiểu thảo, làm thế có đáng hay không?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 hóa thành một kia năng lượng tàn biến trong hư không vô tận, không không đãng đãng, vô biên vô hạn. Một ngàn năm trầm tịch, mấy ngàn năm hỗn độn. cái gì là cứng cỏi, cái gì là chấp niệm. khi chấp niệm cứng cỏi đến trình độ nhất định thì ngay cả hắc ám hư không đều không thể hoàn toàn phá hủy nó. từng điểm từng điểm, từng tia mỏng mảnh thần hồn năng lượng không ý thức ngay cả hư không thanh tảo giả đều không thể phát hiện chậm rãi phiêu đãng giữa hư không, bùn đồng theo ly tử phong bạo.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 nhân cơ hội này điên cuồng tuôn trào ra thế giới bên ngoài cứ tưởng tượng đi một ngục giam bắt nốt trọng phạm cảnh ngục bị tiêu diệt hơn phân nửa tường cao bị tạo ra cái hồ lớn tất cả phạm nhân điên cuồng vượt ngục là tình hình gì? Vành ba ngay khi đường tiêu vừa lao ra thì bên trong khe hở không gian đột nhiên xảy ra bạo tạc kịch liệt ánh sáng trắng loá mắt trợn lóe sóng xung kích mãnh liệt từng vòng từ bên trong điên cuồng bắn ra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 Chí dũng song toàn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở xe thấy xe xí lốt, ta là anh đẹp trai. Đây là đâu? Chơi trong vắt, mặt đất đầy cỏ xanh, đường tiêu ta thành công thoát khỏi bóng tối hát cám rồi. Tại sao vẫn có cảm giác nhẹ hững? Không thể chân đạp đất. Ý niệm đâu? Hoa? Còn đó? Cảm giác bốn phía một phen, đường tiêu nhanh chóng hiểu ra là có chuyện gì. Bây giờ hắn chỉ là một khối ý niệm mà thôi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 Ngoại môn mặc đạo bảo các màu đang canh gác cửa núi như gặp kẻ thù nguy hiểm. Họ ăn mặc thật là quái, không giống kiểu châu đại lục cũng chẳng giống áo bị đảo. Đường tiêu lặng lẽ tới gần, đang muốn chọn nhân tuyển nào đẹp trai chút để đoạt xá, tạm giàn xếp ý niệm thần hồn. Ai ngờ hắn mới tới gần cửa núi ngoài trăm mét thì nghe tiếng quát như sấm rền, Yêu nghiệt linh hồn từ đâu đến, dáng to gan xông vào sơn môn của ta, cùng với tiếng quát chói tai.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 Giọng hoa nghĩa cực kỳ tức giận. Mội điên rồi. Hắn đã biến thành hồn thi. Đã bảo mội đừng lên tiếng mà không nghe. Đường tiêu nói với triệu thanh. Triệu sư mội, ta không phải là hồn thi. Ngày sinh nhật của mội ta cùng mội xuống núi đi tinh võ chấn mua đôi ngọc qua nhi tặng mội. Còn nhớ không? Hắn dựa theo thói quen của Tôn Văn làm mặt quỷ hướng cấm chế. Ba sói rụ rô bé quảng khăn đỏ đều là bộ dạng như thế. Có thể tùy ý xem xét ký ức của Tôn Văn.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 Mở to mắt nói với Triệu Thanh. Sư muội chúng ta nên nghĩ cách trở về Tông Phái đi. Hoa Nghĩa hung dữ uy hiếp đường tiêu một tiếng. Ngươi có thể yên lặng chút không? Muốn dẫn hồn thi lại đây hả? Trường 344, Hoa Nghĩa ra tay. Thực rõ ràng, mới rồi vẻ nhát gan của gã đã lộ ra trước mặt Tôn Văn và Triệu Thanh. Gã không muốn tiếp tục giả bộ với hai người nữa. thân thế đến sẽ lộ ra nội tâm chân thật, mặt hắc cá vẫn giấu sâu trong tính cách một người.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 Sao ngươi dám làm như thế? Không sợ sư phụ phát hiện nhốt ngươi vào địa lao à? Hoa nghĩa dâm cười nói. Ha ha ha ha sư phụ. Chỉ sợ sư phụ đã bị mấy hồn thi cắn chết rồi đi. Ngày nay là tận thế, sao sư muội không cùng ta triển miên cùng chung một khắc xuân tiêu? Cho dù chết rồi, chúng ta cũng phải làm đôi quỷ phong lưu trên đường hoàng tuyển. Ngươi! Triệu Thanh vừa tức vừa giận, nhưng càng nhiều nữa là bất lực, sợ hãi.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 Dù chết vào tay hồn thi thì cũng không thể bị gã làm bẩn. Tôn sư đệ, nghề mặt ngươi bình thường luôn nghe lời, bổn sư huynh giở ban cho ngươi tự vẫn. Nếu không chờ ta ra tay ngươi sẽ chết rất thảm đó. Hoa nghĩa chuyển tầm mắt hướng tôn văn, phi kiếm bên cạnh gã cũng đích tới gần chán đường tiêu hơn chút. Đường tiêu rốt cuộc mở miệng. Ngươi muốn giết ta. Bên ngoài có rất nhiều hồn thi, hắn thật sự không muốn đem lực lượng khó khăn lắm mới hồi phục hao phí trên người hoa nghĩa.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 Ngươi như phong không thốt nên lời. Ánh mắt này, thân thủ này vẫn là tôn sư huynh trước kia sao? Hoa Nghĩa dù sao cũng là kiếm sĩ si cao cấp, bị Đường Tiêu trước tiên xuống tay chặt đứt cánh tay trái lập tức miệng lẩm bẩm phát quyết, chỉ huy phi kiếm bay nhanh đâm hướng Đường Tiêu. Đường Tiêu tùy tiện chụp nay một cái, không ngờ bắt được phi kiếm của Hoa Nghĩa trong tay. Niệm lực nhích động, chớp mắt xóa đi thần thức của Hoa Nghĩa trong phi kiếm, đem phi kiếm thu vào trong túi mình. Hoa Nghĩa đầu gốc trống rỗng,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 Hoa Nghĩa hét to hướng Đường Tiêu, "Tôn sư đệ, tôn sư đệ, ngươi đừng giết ta, chỉ ta mới có thể sử dụng nặc hành châu. Muốn chạy ra khỏi tứ quý thành khắp nơi đều là hồn thi này, không có nặc hành châu thì sẽ rất khó khăn." Đường Tiêu vươn tay hướng Hoa Nghĩa, lấy hạt châu ra đây. Hoa Nghĩa chần chờ giây lát, nhìn thắt lưng mình. Bên hông gã giắt một túi chữ vật, túi này gần giống với hồ lô chữ vật trên áo bị đảo, cũng là công dụng chứa đồ.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 Hồn thi này đã đoạt được một thi thể, vừa thấy hai người Đường Tiêu lập tức dương nhanh múa vuốt ngào tới. Đường Tiêu rút ra thanh kiếm cấp từ chỗ hoang nghĩa, chém hướng hồn thi. Kiếm này cầm trong tay nhẹ nhàng, không quen tay như giải kiếm kích, chém vào xác hồn thi thì không đau không dương. Ngược lại hồn thi duỗi tay ra trộm thanh kiếm, mồm đầy máu ghê tởm tấp hướng Đường Tiêu. Đường Tiêu có chút bực bội, trực tiếp vung nắm đấm đập vào chán hồn thi. Hồn thi bị đánh ngẩn ra nhưng lập tức lại nhào hướng Đường Tiêu.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 Đường Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tồn tại loại kiếm linh lấy phụ triện làm thức ăn. Nên biết phụ triện, vân triện biến mất thì sẽ chậm rãi hồi phục. Khi Đường Tiêu tu luyện một vài cách khác, phụ triện, vân triện trong người đa số đang nghỉ ngơi, không ngờ bây giờ có thể dùng để nuôi dưỡng kiếm linh. Nếu có thể đem một kiếm linh trở về đáo bị đảo, Đường Tiêu chắc chắn sẽ lại thêm thủ đoạn tấn công, còn có thể chậm rãi nuôi nâng kiếm linh biến ngày càng mạnh. Có tiêu hao thì chỉ là lực lượng phù triện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 Một thông trăm thông, nộ tính không tốt, một sự cũng không thành. Nộ tính của đường tiêu ở mặt võ học là không thể nghi ngờ, tuy chỉ đơn giản thử luyện phi kiếm trong tay mà hắn đã nhanh chóng dung nhập triệt ngộ, liên hệ võ học cựu châu đại lục, áo bỉ đảo và thuật ngự kiếm lại với nhau. Đường tiêu cảm ứng hồn thi phiêu đã bốn phía trong tứ quý thành, hắn không vội rời đi mà không ngừng tìm kiếm hồn thi lạc bấy, quen thuộc các loại kiếm quyết. Thông qua săn những hồn thi đoạt năng lượng thần hồn của chúng,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 Nhanh chóng đem hồn thi đó bóp thành một mai hồn tinh thu trở về, một trường đập vào chắn mình. Trong tiểu đội, một gã đàn ông khoảng 30 tuổi giận dữ quát. Muốn chết hả? Giám cấp đổ của tinh hoàng tông ta. Gã lập tức niệm khẩu quyết thúc đẩy phi kiếm bên cạnh từ xa lao nhanh hướng đường tiêu. Xem vi lực phi kiếm thì có thể thấy gã đàn ông này là một kiếm sư, cũng chính là tương đương với võ giả địa nguyên trên áo bị đảo. Trường 348, Tinh Hoàng Tông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 Đường Tiêu không thể không cùng triệu Thanh tìm chỗ nuốt gần đó, chờ chúng nó rời đi. Chính vào lúc này, một người đàn ông trung niên một mình diệt hướng bên này. Thanh phi kiếm đỏ máu bên cạnh có uy lực vô cùng, kia sáng đỏ rẹt qua chớp mắt cắt vào bảy hồn thi. Sau đó gã dùng linh khí thu hồn đoàn bên trong mấy hồn thi vào, bước chân không ngừng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hai người. Đường Tiêu híp mắt lại, cao thủ.